lục khai sơn vô lực buông ra trường đao màu đỏ rực trên tay trượt xuống sau đó cả người lay động quỳ gối trước mặt từ dương chết trong nháy mắt bất kể là binh lính dưới chân núi hay là đệ tử thiên lam tông đều trợn tròn mắt mấy chục tu giả nguyên anh kỳ kia hai mặt nhìn nhau sắc mặt ngạc nhiên trong khoảng thời gian ngắn không biết làm thế nào là tốt đây đây là tình huống gì một tu giả nguyên anh kỳ không thể tin được nói lục khai sơn đại nhân Hắn chết rồi sao, mặt khác tu giả Nguyên Anh Kỳ, đồng dạng không thể tin được nói. Lục Khai Sơn, nhưng là một cường giả động thiên cảnh, trên chiến trường, không ai có thể địch lại. Thế nhưng, hôm nay lại không hiểu sao lại chết ở Tề Châu, núi non hẻo lánh này, điều này làm cho họ cảm thấy như thế họ đang mơ. Chúng ta có muốn lên hay không, báo thủ cho Lục Khai Sơn đại nhân. Lúc này, một người Nguyên Anh Kỳ tu giả nói, trên mặt tất cả đều là thần sắc ngẩn ngơ. Đại nhân chính là một tu giả động thiên cảnh giới Cũng không phải là đối thủ của hắn Chúng ta đi lên là đi tìm chết sao Một tu giả nguyên anh kỳ khác nói Vì vậy, sau khi thảo luận một vài từ Họ lứt nhìn nhau rồi vội vã chạy trốn Trời mưa như sấm Mười phút trước bọn họ bao vây thiên lam tông như cầu vồng Mười phút sau Thông xóa của bọn họ lục khai sơn chết Bọn chúng chạy thục mạng như chó có tang Từ dương quanh người Nhìn thiên lam tông đang chìm trong biển lửa Cũng may cuối cùng Từ dương phân ra một ít linh khí, bảo hộ đệ tử thiên Lam Tông, tuy rằng lần này tổn thất nhìn qua tương đối lớn, thế nhưng cũng may đệ tử không có tử thương thiên Lam Tông. Từ dương vung tay lên, một đạo lam sắc linh khí hướng thẳng lên trời, phẳng phất như một đạo thiềm điện. Ừm. Linh khí nổ tung trên không chung, một đạo sóng xung kích màu trắng, phẳng phất như gợn sóng tản ra, đám mây chung quanh sau khi chạm vào sóng sung kích, trong nháy mắt bị xoán nát bấy, chỉ chốc lát sau, mưa rông chút xuống, dập tắt đám cháy. Mà lúc này, toàn bộ thiên lam tông đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại phế tích. Từ dương sốc mặt tối sầm, hắn không cẩn thận, lại để cho lục khải sơn tổn hại thiên lam tông như vậy. Nhìn những bình lính chạy trốn kia, từ dương nhảy lên, nhảy tới trước mặt bọn họ. Một đôi tay lớn liên tục vung vẩy, linh khí cuồng bạo bán ra ngoài, nhất thời có một mảnh tu duong sac mat toi sam han khong can than lai đe cho luc bị linh khí quấy nát. Các người tới rồi, liền muốn tùy tiện đi, giọng nói nhàn nhạt, nhạt của từ dương truyền đến, ánh mắt từ dương đào qua. Liền thấy được mười mấy tu giả nguyên anh kỳ kia, Từ Dương trong nháy mắt liền di động ở trước mặt bọn họ sau đó nói. Hôm nay không cho ta một lời giải thích, các người ai cũng đừng hòng đi. Những người nguyên anh kỳ vừa nhìn thấy Từ Dương, thiếu chút nữa dọa chết, vừa rồi Từ Dương một quyền đã đánh chết tư thế oai hùng của một tu giả động thiên cảnh giới của Lục Khai Sơn, lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong đầu bọn họ. Từ Dương miểu sát Lục Khai Sơn, miểu sát bọn họ còn không phải chuyện dễ dàng. Đều dừng lại cho ta. Các người nếu là ai đang chạy, ta liền đưa hắn đi gặp Diêm Vương. Tử Dương mở miệng nói, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng mọi người đều nghe được, đặc biệt là những tu giả nguyên anh kỳ, chính là trước mặt Tử Dương, vì ánh mắt nhỏ âm trầm của Tử Dương trừng mắt, sao dám động một chút. Đại nhân, tất cả đều là hiểu lầm, chúng ta tới đây, cũng không phải ý của chúng ta, là lục khai sơn dẫn chúng ta tới. Đúng vậy đúng vậy đúng vậy, vốn hoàng thượng gọi chúng ta trở về hoàng thành. Là Lục Khai Sơn tự mình dẫn chúng ta tới nơi này, chúng ta cũng không dám phản kháng hắn. Những tù giả nguyên anh kỳ nhao nhao đem tất cả mọi chuyện đều đầy cho Lục Khai Sơn, Từ Dương vẫn lặng lặng nghe, sau khi nghe xong, mới thản nhiên nói. Nói xong chưa? Nếu nói xong, liền đi sửa chỗ tòa nhà bị hư hại cho ta. Những tù giả nguyên anh kỳ vẻ mặt ngây thơ nhìn Từ Dương, không biết Từ Dương là có ý gì, Từ Dương chỉ chỉ thiên lãm tông chỉ còn lại đã bị thiêu hoàn toàn thay đổi, nói. Cái này là các người làm, các người phá hủy, liền muốn đi sao. Các người cũng không khỏi nghĩ quá tốt đi, các người nếu không thể sửa chữa cho ta, các người cũng không cần đi. Từ dương nói xong, người tùng tỉm nhìn những người này, kỳ thật, thiên lam tông trước kia, bởi vì năm tháng cũng đã cũ nát, lần này một ngọn lửa đốt một cái sạch sẽ, cũng rất tốt. Hơn nữa, đốt cũng không phải là đốt vô ích, nơi này còn có hơn một vạn người, chỉ cần để cho bọn họ trùng kiến thiên lam tông, nhanh hơn là có thể hoàn thành. Những tu giả nguyên anh thời kỳ thở vào nhẹ nhõm khi nghe đến đây, chỉ cần không phải muốn mạng của bọn họ, còn lại cái gì cũng dễ nói. Mấy chục tu giả nguyên anh kỳ, bị từ dương uy hiếp, chỉ có thể chạy tới uy hiếp tu giả kim đan kỳ phía dưới. Tu giả kim đan kỳ lại dẫn dắt những bình lính bình thường khác, rất nhanh, hơn một vạn quân đội, liên nhiệt tình ngất trời trùng kiến thiên lam tông. Những người lính này, tuy chỉ là những bình lính bình thường, nhưng kém nhất cũng có tu vi trúc cơ kỳ, lại thêm mấy trăm tu giả kim đan kỳ. Cùng mấy chục tu giả nguyên anh kỳ, tốc độ trùng kiến phi thưởng nhanh, ngày đầu tiên xây dựng lại một phác thảo gần đúng. Vào ngày hôm sau, tất cả việc xây dựng lại đã được hoàn thành, toàn bộ thiên lam tông, hoàn toàn mới mẻ. Về phần những người này, từ dương cảm thấy bọn họ nói cũng rất đúng, đều là lục khai sơn đem bọn họ mang đến, cùng bọn họ kỳ thật cũng không có bao nhiêu quan hệ. Cho nên, những người này từ dương đều thả bọn họ ra, đương nhiên, trước khi thả bọn họ đi, từ dương cướp bóc bọn họ một lần. Thu hoạch phi thường phong phú, Từ Dương nhìn các loại bảo vật chất đống như núi, cảm giác có chút buồn cười, Đô Khai Sơn thật sự là một người tốt. Ngàn dạm đưa đầu người còn chưa tính, còn đưa tới nhiều bảo vật như vậy, nghĩ tới đây, Từ Dương nhịn không được lắc đầu, bật cười, lúc này, đột nhiên Từ Dương nhìn thấy trong một góc, một bóng đen nhẹ gần như trong suốt, rất nhanh lướt qua, Từ Dương ánh mắt rùng rợn. Thật không ngờ, người còn rất biết trốn. Nói đến đây... Từ dương liền đuổi theo cái kia hác sắc bóng dáng, cái bóng kia phẳng phất là phát giác nguy hiểm, rất nhanh hướng một phương hướng dẹt qua. Quả nhiên là người, tà pháp người còn rất cao siêu, thiếu trước nữa còn không phát hiện người, từ dương nói, dùng tốc độ càng nhanh đuổi theo. Cái này đạm hác sắc bóng dáng chính là một tê thần thức của lục khai sơn, tu giả ở chut nua con khong phat hien nguoi tu duong noi dung toc đo cang nhanh đuoi theo cai nay đam hac sac bong dang chinh la mot tia than thuc cua luc khai son tu gia o thoi điem kim đan kỳ, có thể làm được thân thể tử vong, kim đan chạy trốn, là có thể phục sinh. Mà khi nói nguyên anh kỳ, thân thể tử vong chỉ cần nguyên anh đào thoát là có thể sống lại, hơn nữa có thể bảo tồn đại bộ phận thực lực trước kia. mà động thiên cảnh giới tu tự nhiên là càng thêm từ dương lợi hại, chỉ cần có một đạo thần thức chạy ra tương lai liền có thể trọng sinh. vốn từ dương cho rằng lục khai sơn đã chết, chết không thể chết lại, thật không ngờ hắn cư nhiên còn có một đạo thần thức chạy ra. từ dương rất nhanh đuổi theo lục khai sơn một đạo thần thức, lục khai sơn thần thức bởi vì không có thân thể trói buộc, chạy phi thường nhanh. từ dương đuổi theo một hồi lâu. Mới được kiểu hán ở Hậu Sơn, Từ Dương vùng tay lên, đồng dạng cũng phân ra một đạo thần thức, thần thức của Từ Dương hiện nhiên so với Lục Khai Sơn thần thức cường đại gấp trăm lần Khi Từ Dương thần thức đụng phải Lục Khai Sơn thần thức thời điểm, Lục Khai Sơn thần thức phát ra tiếng kêu thảm thết thê lương, vốn là phi thường suy nhược thần thức nhất thời tổn thương thảm trọng, trở nên càng thêm yếu. Người lại tiếp tục chạy à, Từ Dương nhìn thần thức của Lục Khai Sơn cười nói. Tiến bối, tha mạng một đạo thanh âm suy nhược vang lên trong tai từ dương thanh âm này cũng không phải thanh âm chân chính lục khai sơn hiện tại cũng không còn thân thể đã không phát ra được thanh âm thanh âm này chỉ có từ dương mới có thể nghe được những người khác không nghe được từ dương nghe lục khai sơn cầu xin tha thứ nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng sau đó hỏi cho ta một lý do không giết ngươi lục khai sơn nghe vậy suy nghĩ một chút nói ta là đại tướng quân của đế quốc ngươi nếu giết ta Đế quốc sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nếu thả ta, ta có thể ở trước mặt hoàng đế nói cho ngươi nói, coi như không có chuyện gì xảy ra, ngươi xem như thế nào. Từ Dương nghe vậy, ánh mắt nhất thời lăng lệ, thần thức cường đại nhất thời còn không lưu tình cắn nuốt qua, một giây sau, Lục Khai Sơn thần thức liền tiêu tán ở trong thiên địa, Từ Dương lạnh lùng cười, nói: "Hừ, đã chết đến trước mắt còn uy hiếp ta, thật không biết người nghĩ như thế nào." Cắn nuốt sạch sẽ Lục Khai Sơn. Lần này, Vân Sơn Tông xem như thật sự diệt, lão Tổ Khai Sơn, đệ tử súng luyện khí kỳ, đều chết sạch sẽ. Bất quả hiện tại Từ Dương đang suy nghĩ một chuyện khác, trước khi Lục Khai Sơn chết, nói những thứ này cũng không phải không có đạo lý. Thiên Lam Tông có địa phận thấp, là ở trong lãnh thổ Đại Hạ Quốc, nếu là một quốc gia, vậy tự nhiên có một hoàng đế. Trên thế giới này, Vũ Lực Vi Tôn, với tư cách là hoàng đế của Đại Hạ Quốc, tự nhiên là tồn tại cường đại nhất của toàn bộ Đại Hạ Quốc. Hắn giết một tướng quân đại hạ quốc, có thể dẫn hoàng đế lại hạ quốc đến tìm hắn hay không, gương một chút, từ dương lắc đầu, sợ cái gì, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Tin tức lão tổ Thiên Lam Tông chém giết lục khai sơn ở động thiên cảnh giới, chuyển ra như một ngọn lửa nóng. Tất cả mọi người đều đang chửi bới, Thiên Lam Tông thật sự là che giấu đủ sâu, cuộn mình ở một góc hẻo lánh của tây Châu, cách đây không lâu, còn có không ít người cho rằng Thiên Lam Tông sắp diệt môn, liền ngay cả Thiên Lam Tông Tông chủ lang thanh du. Cũng chỉ có chút cơ kỳ tu phi Nhưng là ai cũng không nghĩ tới Thiên Lam Tông cư nhiên có một lão tổ Có thể miều sát động thiên tiến cảnh giới tu giả Tất cả các thế lực đều ở trong lòng tính toán nhỏ Thiên Lam Tông hiện tại Không chỉ là thế lực đệ nhất Tề Châu Đô Cho dù là đặt ở Thiên Vũ Quận Nói là thế lực thứ nhất chỉ sợ Cũng không đủ quá đáng Trong phòng Thiên Vũ Quận Chúa Thiên Vũ Quận Chúa nhìn bản đồ Tề Châu trên tường Khóe miệng lộ ra ý cười khó hiểu Thú vị, thật thú vị Triệu Thiên Huân lẩm bẩm nói: Nguyên bản cho rằng ngươi chỉ là một tu giả Nguyên Anh kỳ mà thôi, thật không ngờ che giấu sâu như vậy, nói đến đây thời điểm, Triệu Thiên Huân sải bước ra, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Chứng kiến xong Thiên Lam Tông, Từ Dương đang suy tư kế hoạch bước tiếp theo, đúng lúc này, bỗng nhiên Ngư Tam Nương lại đến đây. Ngươi tới rồi, có tin tức gì sao? Từ Dương người biếng hỏi, trên mặt Ngư Tam Nương hiện lên thần sắc hưng phấn nói. Từ Lão Tổ, ta đã nghe được ở Đông Sơn Hải Đông Lăng Quốc xuất thế một đoá thâm hài lam tâm từ dương nghe vậy, đột nhiên mở hai mắt ra, không kỉm nén được khiếp sợ trong lòng, hỏi. Ngươi nói cái gì? Ở Đông Sơn Hải Đông Lăng Quốc xuất thế một đoá thâm hài lam tâm, ngư tam nương rụt cổ, vẻ mặt khó hiểu hỏi Thâm hài lam tâm, hai vạn năm, thế giới mới có thể xuất thế một đoá. Nhưng khoảng cách lần trước xuất thế, hoàn toàn không phải hai vạn năm, Từ Dương lầm bầm nói. Chẳng lẽ nói, chính là đóa lần trước. Từ Dương nói tới đây thời điểm, trong mắt hiện lên một tia ái náy, thâm hài lam tâm, Từ Dương kỳ thật cũng không cảm tia anh hương thú. Nhưng mà, cam thay hung là một điểm đau trong lòng Từ Dương, hai vạn năm trước, đồ đệ duy nhất của Từ Dương, trong lúc tranh đoạt thâm hài lam tâm thì ngoài ý muốn chết. Cũng may cái kia đồ đệ ở một khắc cuối cùng thời điểm, thần thức chạy ra. Trốn vào trong thâm hải lam tâm, Từ Dương muốn tìm được thâm hải lam tâm, nhưng vẫn không có kết quả. Vốn hắn đã quên hết những chuyện này, nhưng hôm nay Ngư Tam Nương cư nhiên nói cho Từ Dương, thâm hải lam tâm cư nhiên xuất thế. Thời gian hai vạn năm của thâm hải lam tâm, chẳng lẽ một mực ẩn dấu, cư nhiên còn chưa bị hái. Nếu một mực che giấu vì sao hiện tại lại xuất thế, Từ Dương suy nghĩ nửa ngày, cái gì cũng không nghĩ rõ ràng. Nhưng Từ Dương mặc kệ như thế nào, đều phải đi Đông Sơn Hải Đông Lăng Quốc xem. Ngư Tâm Nương, ngươi tin tức này đối với ta mà nói phi thường trọng yếu, ngươi nói nếu là thật, chờ ta trở về, ta liền để cho ngươi thăng lên nguyên anh kỳ. Từ Dương nói, giờ phút này thân thể của hắn tuy rằng còn ở thiên Lam Tông, nhưng trái tim hắn đã bay đến Đông Sơn Hải của Đông Rang Quốc. Ngư đen đong son Hà cua đong Lang quoc ngu tam nuong nghe lời Từ Dương nói, vẻ mặt khiếp sợ, ngẫu nhiên chính là mừng rỡ. Cám ơn từ lão tổ, ngư Tâm Nương cảm kích đến rơi nước mắt nói, Từ Dương không nói chuyện khác, gọi làng thanh su liền hướng Đông Sơn Hải Đông Lăng quốc mà đi. Lăng Thanh Xu ở trên linh thuyền của Từ Dương, toàn bộ hành trình đều là mộng bức, đang đang sửa sang lại bảo vật trong thiên lam tông thương khố thời điểm, đã bị Từ Dương không nói hai lời mang theo linh thuyền, tuy rằng nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng vẫn phi thường phối hợp đi theo Từ Dương. Ở trên linh thuyền, lăng Thanh Xu rốt cục thở dốc một hơi, phản ứng lại, nhìn Từ Dương nóng này, lăng Thanh Xu nhịn không được hỏi. Lão Tổ Chúng ta đây là muốn đi địa phương nào, Từ Dương cũng không có dấu giếm, đem tất cả đều nói với Lăng Thanh Xu. Thì ra là Sư Tỷ. Nghe xong lời kể của Từ Dương, Lăng Thanh Xu rốt cuộc cũng biết chuyện gì xảy ra. Sư Phụ, yên tâm đi, Sư Tỷ nhất định không có việc gì, nói không chừng hiện tại đi ra, chính là bởi vì nghe được lão tổ ngài xuất sơn, cũng đi ra, chính là muốn tập ngài. Từ Dương gật gật đầu, khả năng này cũng không phải không có. Đông Sơn Hải của Đông Lăng quốc cách tề châu nơi Từ Dương ở, khoảng cách phì thường xa xôi, Từ Dương điều khiển linh thuyền bay một ngày một đêm mới đến Đông Sơn Hải. Từ Dương ở trên bầu trời Đông Sơn Hải, đi một vòng lại một vòng, không thấy bất kỳ bóng dáng nào của Thâm Hải Lam Tâm. Sau khi hỏi thăm, Từ Dương mới biết được Thâm Hải Lam Tâm hiện thế, cần chờ đợi đêm trăng tròn tháng sau, khoảng cách hiện tại còn kém hơn mười mấy thời gian. Từ Dương cuối cùng đã dừng lại trên một hòn đảo nhỏ ở Đông Sơn Hải, chờ đợi đêm trăng tròn vào tháng tới. Hòn đảo nhỏ này, mặc dù là một hòn đảo, nhưng diện tích rộng lớn, một cái nhìn không thể quên đầu. Trên đảo, cây cối tươi tốt, một màu xanh lá cây. Ở vị trí trung tâm của hòn đảo, có một ngọn núi đơn độc, giống như một thanh kiếm không vỏ, xuyên qua mặt mây trên cao. Vị trí kia không tệ. Từ dương lầm bầm một tiếng, liền điều khiển linh chu bay về phía đó. Thế nhưng sau khi đến, từ dương mới phát hiện, nơi này cư nhiên còn đứng sườn giữ một cái tông môn, nhìn quy mô tông môn kia cũng không nhỏ. Còn tưởng rằng nơi này không có người, thật không ngờ còn có một cái tông môn, từ dương cảm thán một tiếng. Nếu đã có một cái tông môn, tự nhiên phải đi xem một chút, cái này tông môn là địa phương tông môn, nói không chừng biết một ít về thăm Hải Lam tâm sự tình, từ dương chậm rãi đem hình trụ đáp xuống một mảnh đất trống, sau đó hướng cái kia tông môn đi tới. Vừa mới đi tới cửa tông môn, đã nhìn thấy một khỏa đại thụ chọc trời, trên cây còn nở đầy hoa màu lam nhạt, lộ ra ánh sáng trong suot cái này là minh hàn cổ thụ từ dương khi nhìn thấy cây này đều muốn lắp bắp minh hàn cổ thụ dễ cây tinh hoa có thể luyện chế minh âm đàn minh anh đan có thể làm cho tu giả kim đan kỷ 100% phá đan thành anh không nghĩ tới cư nhiên có thể ở đây nhìn thấy cây này ngoài ý muốn thu hoạch hai mắt từ dương vào sáng đi đến bên cạnh cây cối nghĩ nên xuống tay như thế nào bởi vì muốn là tinh hoa sinh mệnh dịch của dễ cây cổ thụ minh hàn cần phải nhổ dễ cây lên sau đó chặt dễ cây xuống cây cũng bị phế liệu, mà chu kỳ sinh trưởng của cây này, cũng chỉ có mấy ngàn năm hơn vạn năm thời gian đi, cũng không biết Minh Hàn cổ thụ này có phải có chủ nhân hay không. Ánh mắt tử dưng loé ra. Này, ngươi là ai? Ngươi nhìn cái gì? Đúng lúc này, bỗng nhiên tiếng quát lớn của một người truyền tới, tử dưng quay đầu nhìn, là một tu duong loe ra nay nguoi la ai nguoi trúc cơ toi tu duong quay đau nhin la tự y phục trên người hắn mà xem, hẳn là tông môn này một cái đệ tử. Ta không làm gì tử dương nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái lại tiếp tục quay đầu nghiên cứu minh hàn cổ thụ không để ý tới người kia này ta nói ngươi vẫn nhìn chằm chằm hộ tông thần thụ của chúng ta nhìn cái gì người kia lần thứ hai phi thường bất mãn nói hồ nghi đánh giá tử dương ngươi cũng là tới đây tìm cái gì thâm hài lam tâm đó đi tử dương quay đầu hỏi làm sao vậy ngươi cũng biết thâm hài lam tâm gần đây có rất nhiều người tới Đều là tới tìm cái gì thâm hài lam tâm Đệ tử Trúc cực kỳ kia lại Lắc đầu lắc đầu nói Mặt khác Người không nên nhìn chằm chằm hộ tông thần thụ của chúng ta Hộ tông thần thụ của chúng ta đã thông linh Cẩn thận người chọc giận nó Chọc giận nó Người cũng chết chắc Hộ tông thần thụ của chúng ta Đã có tu vi nguyên anh cường già rồi Đệ tử Trúc cực kỳ kia nói Từ dương rừng sốt Minh hàn cổ thụ cư nhiên đã thông linh Mặc dù Minh hàn cổ này là cây Ít nhất mấy ngàn năm hơn vạn năm Nhưng muốn thông linh cũng nhất định phải có một ít cơ duyên xảo hợp. Bỗng nhiên, Từ Dương hỏi đệ tử trúc cơ kỳ này. Ngươi nhìn thấy ta, vì sao bình tĩnh như thế nào? Chẳng lẽ tông môn các ngươi, có rất nhiều người ngoài đến sao? Ở trong dự đoán của Từ Dương, tông môn này ở một cái đảo nhỏ hèo lánh chim không có, hẳn là không có người ngoài nào đến đây đi. Thiết, tuy rằng hải phách tông chúng ta, ở trên một hòn đảo cô độc trên biển, một năm cũng không có mấy người tới đây. Nhưng gần đây, bởi vì cái gì thâm hải lam tâm quan hệ, giống như ngươi đến đây tìm kiếm thâm hải lam tâm cũng không ít, đã sớm quen rồi. Được rồi. Từ dương gật gật đầu, điểm ấy ngược lại hắn xem nhẹ. Thình ngươi đi thông báo tông chủ các ngươi, hộ tông thần thụ này của các ngươi, tam muốn, từ dương nói. Ngươi vừa rồi nói cái gì, đệ nguoi ta muon tu trúc cơ kỳ kia còn có chút ngây người, ngây ngốc nhìn từ dương, không biết từ dương là có ý gì. Từ dương không nói gì, đột nhiên một cước, đạp về phía minh hàn cổ thụ. Ẩm, minh hàn cổ thụ lắc lư, lá cây giống như bông tuyết rơi xuống, lá cây rơi xuống cũng không có rơi xuống đất, mà bỗng nhiên hóa thành phi tiêu, đột nhiên bán về phía từ dương. Hơn một ngàn phiến lá cây, phẳng phất như là hơn một ngàn thanh phi đao, âm khí màu đen quanh quần ở mép lá cây, phô thiên cái địa hướng từ dương bán tới, nhưng thứ này cũng không phải là giàn hoa, nếu đổi thành một tu giả nguyên anh kỳ bình thường ta chỉ sợ sẽ từng phút biến thành tổ ong vỏ vẽ tử dương kinh ngạc một chút sau đó nhớ tới minh hàn cổ thụ đã thông linh ý thức được tử dương đối với nó có ác ý công kích tử dương cũng không kỳ quái nhưng tử dương thật sự sẽ sợ công kích của minh hàn cổ thụ sao tử dương nghiêng người sang một bên dễ dàng tránh thoát công kích của lá cây thế nhưng lá cây phẳng phất như có đôi mắt xoay một cái lần thứ hai bắn về phía tử dương hơn nửa lần này so với lần trước càng thêm hung mãnh còn có thể chơi như vậy Lá cây bán trên mặt đất, đột nhiên bạo phá, nhất thời phi xa tàu thạch, ngay cả sơn môn nguy nga của tông môn hải phách cũng bị nổ nát một cái. Cái này, ngươi muốn làm gì, đúng lúc này, đệ tử trúc cơ kỳ kia vẻ mặt hoàng sợ nhìn từ dương. Minh Hàn cổ thụ, ta coi như xong, thuộc về ta. Từ dương liếm khóe miệng một chút, có chút hưng phấn, Minh Hàn cổ thụ càng cường đại, đại biểu cho bản mệnh tinh hoa càng nhiều. Làm càn, hộ tông thần thụ của hải phách tông ta, cư nhiên cũng có người dám hạ chủ ý. Một tiếng kiểu quát từ phía sau từ dương truyền đến, cùng nhau truyền đến, còn có âm thanh bén nhọn phá không. Một thanh linh kiếm màu lam, nhanh chóng bắn về phía từ dương, phía sau linh kiếm, kiếm khí màu lam phẳng phất như hải dương mãnh liệt sóng biển, phù thiên cái địa đập tới, trong đó, còn loáng thoáng, có thể nhìn thấy một cánh màu lam khổng lồ. Lam sắc cánh này khí thế kinh người, lướt mắt một cái, liền phẳng phất muốn đoạt lòng người Phách. Kiếm Pháp đại diễn Lam Dược, từ dương ngây ngần cả người, kiếm Pháp này, không phải đồ đệ năm đó hắn dạy cho sao, làm thế nào người này cũng biết vậy. Từ mộng giao đàng ở trên trời cũng ngây ngần cả người, kiếm Pháp đại diễn Lam Dược của nàng, là cơ mật tuyệt đối của Hải Phách Tông, chỉ có thánh nữ Hải Phách Tông mới có tư cách tu mong dao đang cũng chỉ có thánh nữ của Hải Phách Tông mới biết được tên kiếm Pháp. Nhưng thiếu niên trước mặt này không biết từ nơi nào nao chạy tới Cư nhiên biết tên kiếm pháp của nàng, làm sắc linh kiếm trong tay nàng run lên, tháo đi kiếm pháp vừa mới sử dụng ra. Ngươi là ai, vì sao biết tên kiếm pháp của ta, làm sắc linh kiếm trên tay từ mộng dao chải một tiếng, đặt ở trên cổ từ dương. Buông sư tổ của ta ra, làng thanh su hoảng sợ, vội vàng rút kiếm nói, từ dương mỉm cười quay đầu, nói với làng thanh su. Bình tĩnh, nói xong, từ dương ra mấy quả màu đỏ. Tùy ý nhai lên, hoàn toàn không để ý đến kiếm trên cổ. Ta còn muốn hỏi một chút ngươi, ngươi là ai? Vì sao lại dùng đại diễn lam dực kiếm pháp của ta? Đại diễn lam dực kiếm pháp của ngươi, từ mộng dao giống như nghe được chuyện gì thú vị, nhẹ giọng cười hai tiếng, nói. Kiếm pháp đại diễn lam dực, vì ta hải phách tông ta không chuyển cơ mật, mà muốn tu luyện đại diễn lam dực kiếm pháp, nhất định phải là người thể chất phệ hồn hải phách, mới có thể tu luyen đai dien lam duc kiem phap nhat đinh phai la nguoi the chat phe hon hai phach moi co the tu luyen nói tới đây bỗng nhiên ánh mắt từ mộng dao đột nhiên bộc phát ra sát khí hung tợn hỏi nói ngươi là từ nơi nào biết đây là kiếm pháp đại diễn lam dực ngươi nếu thành thật khai báo ra ta còn có thể đại phát từ bi cho ngươi một cánh toàn thi nói tới đây kiếm của từ mộng dao lại hướng cổ từ dương siết chặt lăng thanh du vẻ mặt khẩn trương nhìn từ dương không biết hôm nay lão tổ rút gió gì cứ nhiên để cho người khác đem kiếm đặt ở trên cổ hắn Nhưng nghĩ nghĩ về tư thế oai hùng vô địch trước kia của Từ Dương, Lăng Thanh Xu lại cảm giác, Từ Dương hẳn là không có việc gì. Ừm, nhất định là như vậy, Từ Lão Tổ nhất định là quá cường đại, coi như là người khác đem kiếm đặt ở trên cổ hắn, Từ Lão Tổ cũng một chút cũng không thèm để ý, nói như thế, nhưng Lăng Thanh Xu vẫn một chút cũng không dám chậm trễ, nín thở ngưng thần nhìn chăm chú vào linh kiếm trên cổ Từ Dương. Từ Dương nhàn nhạt, nhạt nhún nhún vai, nói Ta đều cùng ngươi nói Kiếm pháp này là của ta ngươi như thế nào cũng không tin chứ, hơn nữa, ai nói cho ngươi kiếm pháp này cần thể chất hải phách gì mới có thể tu luyện. Nói xong, Từ Dương cương nhiên xuất ra một thanh kiếm bình thường, kiếm vung ra, một đạo lam sắc quang mang hiện lên, khí thế của Từ Dương trong nháy mắt này biến hóa, trong khoảnh khắc, từ nhân xúc vừa rồi vô hại, trở nên sát ý lẫm liệt. Hơn nữa, đại diễn lam dược kiếm vừa rồi của ngươi chỉ là bán thành phẩm mà thôi, ta hiện tại biểu diễn cho ngươi một chút đại diễn lam dự kiếm chân chính dứt lời linh kiếm cực nhanh bắn ra phô thiên cái địa tượng như kiếm ý thực chất theo linh kiếm mà đi một đôi cánh màu lam linh khí ngưng tụ phảng phất như cánh chân chính vỗ lên trên dưới vầng sáng vàng ẩm quanh quẩn chung quanh cánh hào quang chói mắt làm cho trước mắt người ta tráng xóa một mảnh theo một tiếng kêu bén nhọn của cánh đôi cánh màu lam hướng chân trời bắn ra sau đó đột nhiên đâm vào trong nước biển ầm một vụ nổ dữ dội nước biển khuấy động ngàn lớp sóng, nó giống như sóng thần đến. Một ít sóng biển thủy châu càng là vang thung tuế trên ngàn thước, rơi vào trên người Từ Dương lạnh như băng. Thấy được đi, cái này mới là hoàn chỉnh Đại Diễn Lam Dực, cái vừa rồi ngươi kia chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Mặt khác, Đại Diễn Lam Dực không cần thể chất hải phách gì. Từ Dương quay đầu, cười tùm tìm nói với Từ Mộng Giao, Từ Mộng Giao hoàn toàn ngây ngốc. Từ Dương sử dụng ra đúng là kiếm pháp Đại Diễn Lam Dực. Hơn nữa Từ Dương sử dụng ra, so với đại diễn lam dược kiếm pháp nàng học được, quả thật càng thêm hoàn thiện. Lúc nàng tu luyện đã sớm cảm giác được, kiếm pháp đại diễn lam dược tuy rằng lợi hại, nhưng một ít địa phương không thích hợp lắm, nhưng cô không biết có gì đó không ổn. Vừa rồi nhìn kiếm pháp đại diễn lam dược mà Từ Dương sử dụng, nàng nhất thời hết thảy đều hiểu rõ, nhưng, điều này là không đúng. Kiếm pháp đại diễn lam dược là kiếm pháp từ khi Hải Phách Tông sáng lập, mà Hải Phách Tông sáng lập cách hiện tại Đại khái đã có hai vạn năm thời gian rồi. Tiên bối, ngươi, giao của Từ Dương đã nói năng lộn xộn rồi, Từ Dương bình tĩnh thu kiếm, nói. Ngươi có phải là trưởng môn tông môn này hay không? Nếu như là như vậy, chúng ta hảo hảo đến nói chuyện một chút, nếu như không phải, gọi trưởng môn các ngươi đi ra, ta muốn cùng trưởng môn các ngươi nói chuyện. Từ Dương suy đoán, tông môn này, hẳn là cùng đồ để đam đạo hắn có một phần quan hệ. Từ mộng giao nghe vậy, không dám chậm trễ Tuy rằng không biết tử dưỡng rốt cuộc là tình huống gì, nhưng nàng biết, chỉ bằng đại diễn làm dự kiếm pháp vừa rồi tử dương triển lộ, nhất định phải gọi trưởng môn tới, mặc kệ như thế nào, trước tiên gọi trưởng môn tới rồi nói sao. Ta không phải trưởng môn, ta đi gọi trưởng môn tới. Tử mộng giao nói, tử dương gật gật đầu, sau đó lại nói. Thuận tiện nói cho trưởng môn các người biết, cây bên ngoài này, ta cảm giác phi thường không tệ, ta coi trọng, ta muốn, nói xong. Từ dưng liền một kiếm đi xuống, rầm rầm một tiếng, Minh Hàn cổ thụ nhất thời đoạn thành hai tiết. Trái tim từ mộng giao đập thình thịch, đây chính là hộ sơn thần thụ của Hải Phách Tông, nghe nói, từ khi Hải Phách Tông sáng lập, hộ sơn thần thụ này đã tồn tại, hôm nay lại để cho một tên gia hỏa không biết là ai, một kiếm liền chém. Tuy rằng từ mộng giao muốn mắng mẹ nó, nhưng cũng không dám nói thêm gì, hoảng hốt hốt chạy về phía đại điện trung tâm của Hải Phách Tông. Đại điện trung tâm của Hải Phách Tông Trên một vách núi, điện các trùng trùng điệp điệp, khí thế hào hùng, nhìn qua rất trăng nghiêm hoa lệ. Từ mộng dao vội vàng vội vàng chạy vào trong điện, quỷ xuống kêu gọi. Từ mộng dao có việc cấp cầu kiến trưởng môn. Ẩm, một cánh cửa bỗng nhiên mở ra, gió âm thổi qua, loáng thoáng có bóng người lắc lư. Chuyện gì bối rối như vậy, trong chớp mắt, một người liền xuất hiện trước mặt từ mộng dao. Người nói chuyện là một lão thái thái dâu tóc bạc trắng. Ánh mắt nửa khép lại, cả người ra mỏng xương cốt, giống như một trận gió là có thể thổi chạy. Nhưng khí tức trên người bà ta lại phảng phất như một con thị huyết cự thú tham lam, sát ý nồng đậm đến cực điểm không ngừng tản mát ra, làm cho người ta sởn tóc gáy. Lão thái bà này, tên là Vu Bạch An, là một cường giả động thiên cảnh giới. Một tu giả luyện khí kỳ, đem hộ sơn thần thụ của chúng ta chém. Từ mộng giao nơm nớp lo sợ nói. Phốc Vũ Bạch An một ngụm máu già liền phun ra. Vậy ngươi còn sững sở làm gì, còn không mau đi giết hắn, lời nói của Vũ Bạch An tựa như địa ngục hàn xương, sát ý thấu xương thấu tâm. Cái này, người nạo tuy rằng bên ngoài là một luyện khí kỷ, nhưng tuyệt đối không phải. Đệ tử đánh không lại, từ mộng giao lau mồ hôi lạnh trên trán. Mặt khác, một người, hắn còn có thể đại diễn làm dược kiếm pháp của chúng ta, hơn nữa. So với chúng ta nắm giữ, càng thêm hoàn thiện, từ mộng giao thật cẩn thận đem tất cả sự tình vừa rồi nói với Bạch Vũ An. Vũ Bạch An nghe xong, sắc mặt âm tình bất định, qua một hồi, mới mặt không chút thay đổi nói. Dẫn ta đi gặp hắn. Ổn ngoài cửa núi Hải Phách Tông, từ dương đang phân chia rễ cây cổ thụ Minh Hàn, bỗng nhiên nghe thấy phía sau chuyển đến một trận linh khí ba động. Từ dương đột nhiên xoay người, thấy một lão thái thái già nua gầy gò đến độ da bọc xương lão thái bà lập TUC lăng không một chảo đánh về phía từ dương. tuy rằng bạch vũ an nhìn qua phi thường yếu ớt, một thân gia bọc xương. nhưng mà một trò này lại vô cùng bạo lực, góc độ xảo quyệt, thế công sắc bén, mơ hồ có âm khí màu đen quanh quẩn ở móng vuốt. lão thái bà, ngươi làm gì vậy? từ dương tùy ý giơ nắm đấm lên, nhanh đón. một quyền này của từ dương nhẹ nhàng, phảng phất như không có ăn cơm. bạch vũ an vẻ mặt không thể tin được, theo nàng thấy. Từ Dương Hàn là một cường giả, sao lại đánh trả như thế suy nhược vô lực? Chẳng lẽ nói, Từ Dương thật sự chỉ là một luyện khí kỳ sao? Bạch Vu An phảng phất đã nhìn thấy thảm trạng của Từ Dương bị ra móng chốc thịt bong. Muốn thu chiêu, nhưng thiết trảo của nàng cách Từ Dương chỉ có một nắm tay, đã không còn kịp nữa rồi. Bạch Vu An bất đắc dĩ nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy chàng diện máu tươi của Từ Dương. Đúng lúc này, nàng cảm giác móng vuốt của mình phảng phất đụng phải thứ gì đó phi thường cứng rắn. Sau đó, Cô cảm thấy cổ tay của mình bị một cái sát sát chặt chẽ giữ chặt, không thể di chuyển, Bạch Phu An vẻ mặt nghi hoặc quay đầu lại, bàn tay trắng nõn của Từ Dương nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay bà ta. Thoạt nhìn, Từ Dương bắt thật sự phi thường nhẹ, phảng phất ngay cả một con gà cũng có thể dễ dàng chạy thoát, nhưng mà, Bạch Ngọc sơ lại cảm giác, cổ tay bà đều muốn đứt đoạn, lão thái bà muốn tránh thoát, cổ tay lại ngay cả một chút cũng không di chuyển được. Bạch Phu An cắn răng một cái, tay kia bỗng nhiên lấy ra một thanh linh kiếm. Cửu U Kiếm, Cửu U Kiếm pháp là kiếm pháp thứ hai của Hải Phách Tông trừ ra Đại Diễn Lam Dược kiếm pháp, cường lực vô cùng. Bạch Phu An từ khi vào Hải Phách Tông đã chuyên tinh Cửu U Kiếm pháp, đã sớm vận dụng xuất thần nhập hóa. Một kiếm này vung ra, ngay cả cường xà động thiên hậu kỳ cũng phải tạm tránh mũi nhọn, Bạch Phu An tin tưởng, Tử Dương nhất định bởi vì kiêng kỵ Cửu U kiếm của bà mà tránh né. Một tiếng thanh kiếm tầng thấp gào thét, chín đạo hắc quang tự Bạch Phu An trên linh kiếm tràn ra. Sau đó hướng từ dương bay nhanh mà đến, tựa như chín con địa ngục hắc long nhảy lên, khi thế giống như thiên quân vạn mã, sát ý như hoành tráng, thần quỷ quỳ phục. Sư tổ cẩn thận. Ngay cả Lăng Thanh Du cũng nhịn không được yêu lên, vẻ mặt lo lắng. Một kiếm này là một trường mạnh nhất mà Lăng Thanh Du từng gặp qua. Trên mặt Bạch Phu An lộ ra nụ cười đắc ý, thế năng của một kiếm này cũng ngoài dự liệu của bà. Người có thể bại dưới một kiếm này của ta cũng coi như không có gì đáng hận bạch phu an nói phải không từ dương khinh thường cười nói ngay cả mí mắt cũng không nâng một chút một tay kia nhẹ nhàng giơ lên không có bất kỳ chiêu thức nào cũng không có bất kỳ tràng diện kinh tâm động phách nào nhưng chính là một quyền nhẹ nhàng này liền đột nhiên bắt lấy tay bạch phu an giơ kiếm bạch phu an cảm giác tay một trận vô lực buông lỏng linh kiếm trong tay liền ba một tiếng rơi xuống đất nếu không phải nhìn ngươi vừa rồi thu lực tay ngươi liền phế đi Từ dương thản nhiên nói, đột nhiên hắt tay Bạch vũ An ra. rầm rầm một tiếng, cánh tay Bạch Phu An trực tiếp ném thoát khỏi từ dương. Cái này, Bạch Ngọc Sơn đau đến nhe răng trợn mắt, sửa cánh tay một hồi lâu mới đem cánh tay chật khớp trở về. Tiền bối tu vi cao thâm, là ta đường đột, Bạch Phu An hít sâu một hơi, chậm lại hơn nửa ngày mới nói, lão bà đây là chân thành, vừa rồi bà ta cùng từ dương giao thủ, chỉ trong nháy mắt đã bị từ dương dễ dàng đánh bại ở trước mặt từ dương giống như là một đứa bé đối mặt với một người trưởng thành vô lực vừa rồi từ dương nếu muốn giết bà chỉ sợ lão thái bà ta đây đã chết người còn biết từ dương trợn tráng mắt người nói người vừa lên đã đánh ta chọc đến người sao từ dương tức giận bất bình nói Bạch Phu An trong nội tâm đã bắt đầu chửi bới chọc đến đương nhiên chọc đến Minh Hàn cổ thụ chính là hộ sơn thần thụ của Hải Phách Tông hải phách tông tồn tại bao lâu, hộ sân thần thụ đã tồn tại bao lâu. Nhưng hôm nay, cứ như vậy để cho Từ Dương nhổ tận gốc, ta đau lòng. Nếu không phải bà thật sự hoàn toàn đánh không lại Từ Dương, đã sớm liều mạng với Từ Dương, đương nhiên, lời nói của bà, cũng không thể nói ra, chỉ có thể cười hà hà nói. Tiên bối, lão huyền vừa rồi chỉ là nghe đồ nhi của ta nói, tiên bối tu vi cao thâm, cho nên đến lĩnh giáo một chút, hiện tại xem ra, đồ nhi ta nói không sai. Tiền bối quả nhiên lợi hại, chính là không biết tiền bối là tu vi gì, Bạch Phu An cung kính nói, chỉ là trong mắt vẫn có chút nghi hoặc. Cho rằng bà vừa rồi thử một chút tu vi của Từ Dương, sau đó kinh ngạc phát hiện, Từ Dương, cư nhiên chỉ là một luyện khí kỳ, đương nhiên, nếu bà tin, chính là lão xin ngây người từ đầu đến cuối, nhưng mà, bác kệ tham dò như thế nào, cũng chỉ có thể tham dò được tu vi Từ Dương là luyện khí kỳ. Căn cơ bất ổn, không có kim đàn, không có nguyên anh. Trong cơ thể cũng không có động thiên, thời kỳ luyện khí hoàn toàn. Vì vậy, bây giờ bà ấy đang bối rối. Không phải Từ Dương quá cường đại, cường đại đến mức lão bà ta ngay cả Tu Vi Từ Dương cũng nhìn không ra, chính là Từ Dương, thật sự chỉ là một cái luyện khí kỳ. Người nói Tu Vi của ta à, Từ Dương cười hai tiếng, sau đó nói Tu Vi của ta, rõ ràng à, ta là luyện khí kỳ. Được rồi. Bạch Vũ An im lặng một trận, Bà mới không tin Từ Dương là một luyện khí kỳ, vậy chỉ có một khả năng, đó chính là Từ Dương cường đại đến, ngay cả nàng động thiên cảnh giới tu giả, đều nhìn không thấu tu vi Từ Dương, đúng lúc này, bà bỗng nhiên nhớ tới chính sự. Tiên bối, kiếm pháp đại diễn Lam Dược kia, cái này rốt cuộc là, Bạch Vu An dối dám hỏi. Các người nói chuyện này, chúng ta đi vào nói, sắc mặt Từ Dương trở nên nghiêm túc, hắn cũng muốn biết năm đó hắn giao cho đồ đệ hắn một cái bán thành phẩm kiếm pháp như thế nào lại thành kiếm pháp của hải phách tông đây đồ đệ của hắn rốt cuộc có quan hệ gì với hải phách tông nếu tiền bối cũng không ghét bỏ vậy theo ta đến phòng khách bạch phu an nói sau khi tiến vào phòng khách bạch phu an lần nữa khẩn cấp hỏi tiền bối công pháp này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngươi làm sao có hoàn chỉnh đại diễn lam dược kiếm pháp tiền bối Không biết ngài nắm giữ kiếm pháp đại diễn Lam Dực có thể cho lão hủ nhìn một cái sao Hải Phách Tông tất nhiên cảm tạ đại ân đại đức của tiền bối từ dương bình tĩnh lấy ra một trái cây sau đó say sưa ăn Cái này, kỳ thật cũng không nghiêm trọng như ngươi nói công pháp này, cho các ngươi xem một chút cũng không phải là không thể, chỉ là ta hiện tại vừa mới có cảm ngộ mới ta muốn sửa đổi lần nữa một chút lại cho ngươi, bếp vụ an ngay ngẩn cả người, thật cẩn thận hỏi Tiên bối, kiểm pháp đại diễn Lam Dược, thật sự là ngày sáng tạo. Đúng vậy, Từ Dương thản nhiên nói, Bạch Phu An nhìn Từ Dương vẻ mặt đương nhiên, lần thứ hai vẻ mặt ngay người hỏi.